Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tần trước đây, vừa nhìn thấy Quang, nàng đã nhoèn miệng cười rất tươi. Nhưng khi Quang định bước tới gần thì nàng xua xua tay. Đừng tới gần em khi anh chưa chạm vào con của chúng ta. Không nhìn thấy đứa bé trên tay nàng, Quang hỏi giọng lo lắng. Thế đứa bé đâu? Thanh Tuyền vội đưa mắt nhìn gói đồ đạc Quang mang theo để đón con. Rồi lúc này nàng mới nhỏ nhẹ nói. Anh đã xứng đáng để nhận con đấy. Nói xong nàng lại quay đi ngay. Quang hốt hoảng. Thanh Tuyền, thế con chúng ta đâu? Nàng nói vọng lại. Con thì phải nhận ở nhà chứ. Rồi nàng biến đi rất nhanh. Quang vội lao theo. Anh chỉ có chạy và không hề dừng lại bước nào. Lát sau, vừa về tới cửa phòng, anh đã nghe tiếng trẻ con khóc bên trong. Chính là con anh. Quang mở cửa ra và trố mắt nhìn một đứa trẻ đang nằm gọn trên giường. Nó đang khóc, có lẽ là đang đòi sữa đây. Vừa đúng khi đó có tiếng thanh tuyển từ ngay phía sau lưng. Anh hãy tới ôm nó lên. Nếu nó ngưng khóc và không chịu rời khỏi tay anh, thì coi như anh được nhận con về cho mình và cả cho em nữa đó. Thế là Quang không trần trừ một giây nào. Anh vội cúi xuống ôm ngay đứa bé vào lòng và nó nín khóc ngay lập tức. Đội ơn trời Phật Vậy là Lúc này Thanh Tuyển cũng lao tới ngay Nhưng có lẽ do quá xúc động Nên vừa cất bước Nàng đã ngã lăn Quang đang ôm con Cũng kịp đưa tay ra Đỡ được Thanh Tuyển Thế là ngẫu nhiên mà Trong tay Quang có được cả hai người Anh hằng mong chờ nhất Đứa bé đưa mắt nhìn lên Và rồi nó nhuèn miệng cười Như hoa hàm tiếu Quang sung sướng quá Anh không sao kiềm chế được Đã vội kêu to Con của ta Thành tuyển từ từ mở mắt ra. Nàng vòng tay qua ôm cả hai cha con vào lòng mình. Chúng ta sống rồi. Quang còn chưa hiểu gì thì nàng đã cầm lấy bàn tay bé xíu của đứa bé đặt vào lòng bàn tay Quang. Anh ạ, chính là tấm lòng thành của anh. Sự chung thủy hiếm có của anh đã làm kinh động tới cõi âm. Nên người ta đã chấp nhận cho em cùng con về dương gian để cùng anh chung sống đấy. Nghe vậy Quang kêu to lên. Cảm ơn Quang. Cảm ơn lắm. Và nàng ôm cả hai vào lòng siết chặt lại. Nàng thì thầm bảo. Đúng ra tới hẹn thì em đem con tới giao cho anh rồi đi và không bao giờ còn có thể trở lại được nữa. Nhưng nhờ tấm lòng thành của anh qua những khúc hát hàng đêm của anh ở miếu Thành Hoàng đã khiến cho người giữ hồn em cảm động lắm. Họ phải cho em trở lại kiếp người. Tất cả đều là nhờ anh cả đấy. Nghe vậy, quang tưởng như mình vẫn còn trong giấc mơ. Anh biết sẽ có ngày này đến và họ vạch một kế hoạch sẽ trở lại khu rừng thượng nguồn dòng sông để thăm bà mẹ già tội nghiệp kia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái tạm biệt.